các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không thì bà ấy gật đầu hình khẽ bước đến bên giường bà san đứng đó một lúc bà san vẫn ngủ hoàn toàn im lặng bà cần gì à bà muốn cháu làm điều gì không tại sao bà gọi cháu đến hình khẽ nói nhưng cũng lại rất lo sẽ đánh thức bà san tỉnh giấc bà san bỗng mở to mắt ra hình giật mình hoảng hốt cô nhận ra đó không phải đôi mắt của bà San mà là đôi mắt hơi man dại của một người trẻ tuổi lại có vẻ quen quen bà San giơ một tay ra như có ý muốn hình đỡ bà ngồi dậy bà muốn ngồi dậy à bà gật đầu hình đỡ bà ngồi dậy nhưng bà lại cố đòi xuống giường hình lúng túng đỡ bà và giữ cả giá treo bình b à giữ cả giá treo bình dung dịch muối Hình ngẩn người, bà San mặc bộ váy dài màu trắng. Trước kia h ì n h đã nhìn thấy trong cái đêm bà San đóng vai Trang Ái Vân. Thảo nào trong ánh mắt này quen quen, chính là của Trang Ái Vân. Bà là Trang Ái Vân à? Hình như bà San không nghe thấy, mắt bà hướng ra phía cửa sổ buồn bã. Hình hơi lưỡng lự, rồi cũng dìu bà bước ra đó. bà San đứng bên cửa sổ thấp thoáng nét cười trên khuôn mặt đôi môi khe khẽ m ậ p m á y nhưng không thành tiếng hình quan sát hình dáng miệng kết hợp với suy đoán nhận ra rằng bà San đang hát bài khúc t r ă n g ca lòng hình nặng chiếu cô càng ngày càng thấy bà lão bí hiểm kỳ quái này đáng thương hầu như trong cả cuộc đời bà phải sống trong thế giới của người khác cho đến khi bệnh trọng khó qua mà vẫn còn đang mô phỏng thần tượng của mình thời thanh xuân, giống như bi kịch của một hoàng hậu màn bạc t h u a xưa. Nghĩ đến đây, Diệp h ì n h chợt nhận ra rằng chuyện này dường như càng minh chứng cho tác dụng của ám thị tâm lý. Bà San đã tưởng tượng mình là các nhân vật đầy bi kịch nằm trong bệnh viện tâm thần thì kết cục của bà sẽ càng bi đát hơn. Nếu mình không t h ể giả tưởng. mình là nạn nhân của vụ án mưu sát 405 t h ì có lẽ cũng đi lạc và nẻo đường tâm tối trăng đúng vậy cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ chắc chắn mình khó mà thoát nạn còn bà San thì lần nào gặp mình cũng nói thế tại sao mình không thể t h ả n n h i ê n gạt điều ấy sang một bên nhỉ bởi vì cô thực sự không thể thoát được dù có gạt đi thế nào đi nữa thì chẳng qua cũng dối mình, dối người mà thôi. Hình cảm thấy hình như Trang Ái Vân đứng cạnh đang nói. Bà San nhìn hình, ánh mặt ngạo n g và lạnh lùng. Trang Ái Vân ngày trước bà tiên đoán kết cục của con trai bà là một khuôn mặt dập nát, khiến người ta nhìn thấy sợ hãi. Có phải tâm hồn dai dẳng của bà đã hãm hại các nữ sinh kia không? Bà San lắc đầu. Bà biết không? lời tiên đoán đã ít sâu trong tiềm thức của tiêu nhiên dù ít hay nhiều thì cũng đã tác động đến tiêu nhiên lựa chọn rẻ rúng cuộc đời mình có phải vì cái linh cảm ấy mà bà đã mắc bệnh tâm thần phân liệt vì quá yêu thương tiêu nhiên con trai mình nên bà không thể thoát ra khỏi cái linh cảm ấy rốt cuộc đến tâm thần phân liệt hình càng nói càng hăng nhưng lại cảm thấy quá ư h ã o huyền bà lão đứng bên cô chỉ là một kẻ sùng bái trang điệp, mình nói thế này thì có ích gì? Nói ra những điều này liệu có thay đổi được định mệnh của cô không? Cô vẫn không thể thoát được kia mà. Dường như đó là lời cảnh cáo của Trang Ái Vân. h ì n h nhìn kỹ đôi môi bà San, đúng là nó hơi mấp máy. Bà nói gì à? h ị n h nghĩ dù người này là bà San hay Trang Ái Vân cũng được. bà ta đang định nói với cô một điều gì đó. bà San đang nhắc lại ba chữ hình ghé tai sát vào miệng bà ta. cuối cùng nghe ra đó là ba chữ trả lại tôi. trả lại bà cái gì ạ những thứ trong hòm ấy à? cháu không lấy đâu. thế là được rồi chứ ạ bà San lắc đầu, toàn thân run rẩy như sắp sụp ngã xuống. hình vội đỡ bà và nói. cháu đưa bà vào giường nằm nghỉ nhé bà đứng lâu quá rồi bà sàn há miệng hớp hớp và thở dốc toàn thân trao đi càng giữ hơn bỗng nhiên hình như bà dốc hết sức lực toàn thân hai tay bám chặt đôi vai hình rộng thèo t h ả o khi nào c cô... ũ nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net